Thiên sư chấp vị phàn lạc Quyển 5 chương 3 Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y đó khi Hartley Ly rời đi Trương Huyền bỏ thêm một bùa bảo vệ trên vòng tay bắt đổ của nó Lại dặn dò nó đừng ra ngoài nhiều Bước lo chuyện bao đồng Hartley Ly trong đầu mang một dấu chấm hỏi mà gật gật Bọn họ đi rồi Nương Y E B Hạnh Phong đến phòng tắm ngâm người vào trong bồn Trương Huyền ngồi ở phòng khách xem tivi Tùy tiện cân nhắc cuộc sống tình dục sau này của mình Nương Y E B Hạnh Phong tắm xong đi ra Thấy Trương Huyền vẽ mặt cười xấu xa nhìn mình chầm chậm Trực giác nói cho anh Tiểu thần cô hiện tại trong đầu nhất định là đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì rồi Cậu không phải nói là phải ra liệu sách của sư phụ sao Sao lại còn ngồi đây xem tivi Chuyện đó để sau cũng được Chúng ta bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải bàn bạc Trương Huyền dơ tay lên Một viên xúc sắc lăn xuống bàn. Chủ tịch, chúng ta cả đêm vật nhau mãi ở trên giường cũng không phải là biện pháp. Không bằng đánh cuộc quyết định thắng thua đi. Ai điểm cao hơn là thắng. Chỉ đổ một lần. Thế nào? Tiểu thần côn làm công việc trợ lý không được tốt lắm, nguyên lai like, tâm tư đều dùng vào việc này. Nơ E B Hàn Phong ung dung thản nhiên đồng ý. Vậy anh làm trước đi. Nơ. A e B. Hàn Phong lấy xúc sắc lên. Không có làm gì, chỉ cầm rồi thả xuống. Xúc sắc ở trên bàn lăn vài vòng xong rồi dừng lại. Nhìn thấy mặt trên là hai chấm đỏ thật to, Trương Huyền ôm bụng cười ngã vào trên sofa anh mấy ngày này nhất định chưa dân hương cho tổ sư ra đúng không lão nhân gia hình như không có phù hộ anh a tới phiên cậu nifv hàn phong mỉm cười chưa đến lúc cuối cùng ai biết người thắng sẽ là ai anh cũng không cho rằng vận khí của trương huyền so với anh tốt hơn bao nhiêu phục ha ha Trương Huyền cười lớn, quang xuất sắc. Tôi có kém đến mấy cũng không thể nhỏ hơn anh. Đó là việc có xét suốt rất Thấp. Câu nói kế tiếp bị ngẹn lại. Trương Huyền nhìn thấy xuất sắc chậm rãi ngừng lăn. Thật hiểu gì? Thật hiểu gì? Dừng lại ở một chấm. Cậu sẽ không xua như vậy chứ? Ngẫm đầu chống lại ánh mắt trêu tức của Nơn. Thôi. E. B Hành Phong, Trương Huyền giải vui, không bằng chúng ta đấu lại. Kết quả này nói cho chúng ta biết, dù xác suất thấp hơn thì vẫn có thể phát sinh. Súc sắc bị thu hồi, nơm E B Hành Phong nói, xem ra tổ sư gia cũng không có phù hộ cho cậu. Từ từ từ từ, giờ phút này nụ cười của nơm. E B Hàn Phong dưới ánh mắt Trương Huyền thật sự rất đáng sợ Cậu say người muốn chạy Lại bị nơ E B Hành Phong nắm lấy cánh tay kéo dược lại ném lên sofa Đã đánh cuộc thì phải biết chịu thua Chịu thua chịu thua Nhưng cũng không thể ghi nợ sao Đơn Y E B Hàn phong kỳ thật cũng không định làm gì trương huyền Chẳng qua là thích nhìn bộ dáng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ của cậu Vì thế cười nói ghi nợ nhiều Cậu không sợ đến lúc đó không thanh toán nổi sao Chỉ cần anh không sợ tinh tan nhân vong tôi nhất định sẽ liều mình bồi theo quân tử trốn một lần là thoát được một lần, không thể có chuyện lần nào quăng xúc sắc cậu cũng thua. đến lúc đó lấy một sáng một, nói không chừng việc mình ở trên có thể có khả năng rất lớn. nhìn thấy trong đôi mắt xanh của trương huyền tràn đầy nét cười giả tạo, đơn, kỳ, e. b, hàn phong đã đoán được suy tính trong lòng cậu. Nhưng không sao Anh cũng không sốt ruột Món ngon phải chậm rãi nhấm nháp mới có thể cảm nhận sự thơm ngọc của nó Giống như rượu vang Càng lâu càng ngon Tiếng chuông di động làm cắt ngang không khí mờ ám giữa hai người Thấy là di động của mình trương huyền vội không lấy nghe Sư phụ, đệ tử có việc tìm người Từ lần trước nhìn thấy huy lực cô Trương Huyền Giúp ngụy Chính Nghĩa khu huyễu xong Tiểu cảnh sát nhiệt huyết này liền dính lấy cậu Tự động tự phát Không biết tại sao lại trở thành đồ đệ của cậu Còn ba ngày hai lần chạy tới dân hương cho tổ sư ra Nghiễm nhiên như là truyền nhân thiên sư Vừa nghe là người bám da như đĩa này Trương Huyền có chút nhức đầu Vội nói có chuyện gì ngày mai nói sau Hiện tại tôi bề bộn nhiều việc Bận rộn làm thế nào để ăn chiêu tài miêu Tuy rằng kết thúc là thất bại thảm hại Có người nhờ đệ tử mời đạo sĩ chiêu hồn Đệ tử lập tức nghĩ tới sư phụ Nhưng nếu sư phụ bận việc Tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện cậu nói Vừa nghe có công việc tới cửa, Trương Huyền ánh mắt tỏa sáng, phi thân ngồi dậy. Sư phụ người có xem tin tức hôm trước không? Có một nghệ sĩ bị tai nạn xe tử vong, người ủi thác chính là bạn gái anh ta. Trương Huyền vội ra hiệu bảo nương Gì Ê B Hành phong lấy báo chí nương Gì Ê B. Hành Phong đem mấy tờ báo đến tra tìm rút nhanh liền tìm được tin tức về vụ tai nạn xe cộ của nghệ sĩ Thẩm Kiện bên trang phụ bản Khi nhìn thấy trên tờ báo nhắc tới bạn gái Thẩm Kiện là nữ doanh nhân ung sở hoa nổi tiếng bên lĩnh vực bất động sản Trương Huyền đánh tay một cái Việc này tôi nhận Tốt lắm, lát nữa đệ tử sẽ đem địa chỉ gặp mặt thông báo cho sư phụ Buông điện thoại Trương Huyền nháy mắt mấy cái nhìn nơm. E B Hành Phong Vẽ mặt nịnh nọc cười Chủ tịch Anh xem Này Tôi chưa nói sẽ không cho cậu nhận công việc này Đừng có cười cái kiểu đó Muốn hại tôi buổi tối mơ thấy ác mộng sao Chỉ cần không gây trở ngại gì cho nghề chính Nương G E B Hành Phong không phản đối Trương Huyền làm nghề phụ Tuy rằng dạo gần đây nghề phụ của cậu làm được khá là rầm rộ Rất có xu thế đàn ác chức vị chính 10 giờ sáng hôm sau Trương Huyền theo địa chỉ Ngụy Chính Nghĩa gửi cho đi tới một quán cà phê xa hoa Ông Sở Hoa và Ngụy Chính Nghĩa đã đến trước Ông Sở Hoa là một người phụ nữ rất đẹp Mặc một bộ đồ màu trắng Đeo kính râm Nhìn qua trong chỉ mới hơn 30 Bất quá tối hôm qua Trương Huyền tra qua tư liệu Chị ta ít nhất cũng đã 40 Ông Sở Hoa là người nổi bật của giới bất động sản trong vài năm gần đây Nửa năm trước bắt đầu có quan hệ qua lại với Thẩm Kiện Xác thực mà nói là bao dưỡng Thẩm Kiện trừ bỏ diện mạo không tồi ra thì cũng không có gì Chính là sau khi chết vẫn còn có thể làm cho đối phương canh cánh trong lòng như thế Trương Huyền rất bội phục bản lĩnh của hắn Đang tính khi chiêu hồn thuận tiện sinh hắn chỉ bảo một chút công phu Sau này sẽ áp dụng với chiêu tài miêu Trương huyền tiến lên rút ra dáng thân sĩ bắt tay ông sở hoa Lại lấy ra danh thiếp Tự giới thiệu Ông sở hoa tháo kín râm xuống thể hiện thái độ đáp lại Cũng lộ ra hai mắt ửng đỏ Sau khi trương huyền chấp thuận Chị ta đốt một điếu thuốc hít mạnh một hơi, giữa làng khói là khuôn mặt đạm mạc. Yêu cầu của tôi cũng không nhiều lắm, chỉ muốn biết nguyên nhân đích thực của vụ tai nạn tôi không tin cảnh sát. Nguyễn Chính Nghĩa ngồi ở bên cạnh vẽ mặt xấu hổ. Ông sở hoa là bạn bè kết giao lâu năm của mẹ cậu. Nghe thấy chị ta nói muốn mời cao nhân chiêu hồn. Ngụy chính Nghĩa lập tức tiến cử Trương Huyền Một là giúp sư phụ kiếm thêm khoản thu nhập Hai là vì thay cục trưởng của bọn họ giải quyết phiền toán Mấy ngày nay ông sở hoa buộc cục trưởng phải tìm ra chân tướng tử vong Làm cho ông ấy đau đầu đến nổi tóc như rụng hơn một nửa Trương Huyền nhìn xem báo cáo khám nghiệm tử thi Ngội chính Nghĩa mang đến Pháp y phát hiện trong dạ dày của thẩm kiện có lưu lại thuốc kiếp thiết Chứng minh trước khi gặp chuyện không may hắn có dùng thuốc Mà dẫn tới sơ suốt trong việc đậu xe Vì thế xe tự động trượt xuống theo đường dốc đè chết hắn Kiện sẽ không dùng thuốc Anh ấy là người sống rất nghiêm túc cẩn thận Hơn nữa sau khi từ nhà tôi rời đi anh ấy liền trực tiếp lái xe về nhà Căn bản không có thời gian dùng thuốc Là có người hại anh ấy ngón tay cầm điếu thuốc của ông sở hoa giáp yên run rẩy Kiếp động nói Dùng thuốc kiếp thiết không cần tốn nhiều thời gian Vừa lái xe vừa hút cũng được Nhớ tới tối hôm qua khi lên mạng xem những tin tức về thẩm kiện Trương huyền nhớ mày Rất muốn nói nếu sống như thế mà gọi là nghiêm túc cẩn thận Thì mình chính là thánh nhân Thấy Ngụy chính nghĩa há mồm muốn phản bác Trương huyền liếc mắt nhìn cậu ra hiệu đừng nói Có khi con người không cần biết rõ chân tướng Bởi vì chân tướng vĩnh viễn không có tốt đẹp như đã nghĩ Vậy ông tiểu thư cho rằng là ai muốn hại anh ta Là đàn anh cùng công ty với Kiện Còn có bạn gái cũ của, của anh ấy Đúng rồi Gần đây quan hệ giữa anh ấy và quản lý cũng không tốt đẹp lắm Những người này đều có có thể Động cơ có lẽ là có Nhưng chưa hẳn đã khiến cho người ta làm việc đó Thấy ông sở hoa suy đoán lung tung Trương huyền quyết định không giải thích rõ ràng cho chị ta Vẫn là trực tiếp chiêu hồn thẩm kiện tới Làm cho bọn họ tự mình nói rõ với nhau đi Hãy đem ngày sinh của thẩm kiện cho tôi Chiêu hồn cần dùng Không muốn tiếp tục nghe ông sở hoa nói giông dài Trương huyền thuận miệng nói Ông sở hoa đem tờ giấy đã chuẩn bị tốt từ trước đưa qua Dương liệt âm liệt tôi đều có viết. Cậu xem còn cần cái gì nữa không? Trương Huyền nhìn tờ giấy ghi ngày sinh trong đôi mắt xanh nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. 10 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 76. Mệnh trụ theo thứ tự là ấp hợi giờ hợi là từ 9 giờ đêm đến 11 giờ đêm. Giáp Thìn ngày 23 tháng 1 là ngày Thìn Canh dần tháng 1 là tháng dần Bính thìn năm 76 là năm Bính thìn, Cương nhiên tứ trụ giờ Ngày Tháng Năm sinh đều ứng ở trên thập linh Những người trời sinh mang loại mệnh này Là người rất xui xẻo Bởi vì thật sự quá thân cận với từ trường của âm hồn Gặp ủi cũng dễ dàng như gặp người Thập linh là gồm Giáp Thìn, Ốc Hợi, Bính Thìn, Đinh Dậu, Mậu Ngọ, Canh tuất, Tân Hợi, Quý Mùi, Nhâm Dần, Canh Dần. Những người có ngày tháng năm sinh nằm trong thập linh thường là những người linh mẫn thông minh nhưng đồng thời. Người có trên hai trụ ướm với thập linh thì cô nên để người khác biết về bác tự của mình giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi. Nếu không sẽ bị giết dưỡng thành quỷ vì những người này có khí sẽ giúp quỷ mạnh lên. Trương Huyền Tiếng chào hỏi cắt ngang ý nghĩ của Trương Huyền. Lương G E B Dự định từ một bên đi tới. Ông Tiểu Thư, Cảnh sát Ngụy, Hai người cũng ở đây à? Trường hợp quá! Nương, Y, E, B Duệ đình và ông Sở Hoa đều ở trong giới kinh doanh nên có quen biết lẫn nhau. Ngụy chính nghĩa thì bởi vì sự kiện nơ, Y, E, B Hàn Phong bị giam giữ lần trước cũng từng có tiếp xúc với Nương, I. E, B, Duy Đình. Thấy bọn họ ba người cùng nhau uống cà phê. Nương, I. E, B, Duy Đình rất kỳ quái. Cậu ta vỗ vỗ vai Trương Huyền. Tôi cùng Bằng Hữu đến bàn công việc. Vừa vào liền nhìn thấy mọi người Anh hai đâu Anh ấy không cùng đến sao Trước mắt đột nhiên lón sáng lên một chút Trương Huyền tâm thần hoảng hốt Ngực không thể khống chế được có chút sợ hãi Vội ngẫm đầu nhìn nơ B E B Dội Cậu ta khuôn mặt sáng ngời Không có âm khí bám thân Nhưng trên tay lại mang theo một cổ yêu khí quá dị Ánh mắt trương huyền nhanh chóng đảo qua bốn phía Thấy ở góc xa xa ẩn ẩn có một đoàn sương đỏ Nhưng nháy mắt đã tản ra Xem ra nơ Ê e, Nhị thiếu ra là bị thứ đó theo dõi Ông sở hoa đã ở trong giới kinh doanh lâu năm Thấy có người ngoài Biểu tình rớt tự nhiên đổi thành mỉm cười Hướng về nơn Y E B Duệ đình gật đầu đáp lễ Phát hiện mình xuất hiện tự hồ có chút dư thường Nương Y E B Duệ đình thức thời cáo từ rời đi Trương Huyền đuổi theo Kéo tay cậu ta ra Ở trong lòng bàn tay vẽ một lá bùa bắt đổ Khí tràn cậu không ẩn Hai ngày này ít tới cờ lúc chơi một chút Có phải gặp Huyền không tưởng tượng đến chuyện gặp Huyền? Đơn D E B đình thực sợ hãi Tôi cũng cảm giác được gần đây bên người tôi cứ quái quái. Còn thường xuyên nghe thấy ảo giác. Nếu ảo giác cậu ta nghe thấy là chỉ việc tiểu bạch nói chuyện. Đó vẫn thuộc trong phạm vi bình thường. Trương Huyền vỗ vỗ bả vai cậu ta. Không nghiêm trọng như vậy. Cậu chỉ cần đừng về nhà quá muộn là tốt rồi. Tôi giải quyết chuyện bên này xong sẽ tìm cậu sau. Chờ nơ. Dùy. E. B. Dội đình rời đi. Trương Huyền quay trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt ung sở hoa nhìn cậu có chút cổ quái. Cậu và nơ. Dùy. E. B. Ra rất quen thuộc. Rất quen thuộc quen đến mức ngủ cùng một giường Trương Huyền đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra quan hệ giữa cậu và nơ Y e, B Hàn Phong Chính là cười cười công việc có chút qua lại Nhưng xin cứ yên tâm Tôi sẽ không bởi vậy mà tiết lộ chuyện cá nhân riêng tư của khách hàng Về thời gian thực hiện cúng bái hành lễ chiêu hồn Có thể đêm nay mới quyết định ông tiểu thư cảm thấy thế nào Không thể làm tối này luôn sao Tôi muốn mau chóng nhìn thấy anh ấy Vào giờ ngọ đến giờ mùi là khi âm khí thịnh nhất Dễ dàng tác pháp Nhưng ban đêm cũng không thành vấn đề Ở nơi mà người chết lúc còn sống thường xuyên lui tới cũng có thể tác pháp Vậy quyết định là 3 giờ chiều ở của biệt thự của tôi Ông sở hoa nói địa chỉ biệt thự Lại lấy chi phiếu từ trong túi sách ra lướt nhanh viết số tiền Ký tên xong đưa cho Trương Huyền Đây là tiền đặt cọc Xin vui lòng nhận cho Trương Huyền mỉm cười ra hiệu tạm biệt Nhìn theo ông sở hoa rời đi Lúc này mới dở chi phiếu ra xem Bút tiết rõ ràng Tiền đặt cọc nhiều như vậy Vậy khi việc này làm xong tiền công hẳn là rất cao Số tiền này kiếm được so với ở chỗ chiêu tài miêu còn dễ dàng thoải mái hơn Thế nào sư phụ, đệ tử đủ nghĩa khí chứ Làm tốt lắm trương huyền vỗ vỗ bả vai ngụy chính nghĩa Tiểu cảnh sát này thật rất có năng lực chiêu tài Cậu quyết định nhận tiểu đồ đệ này Nhìn xuyên qua mặt kính thủy tinh cửa quán Nhìn thấy ông sở hoa lái xe đi xa Trương huyền thở dài thẩm kiện tên kia đúng là rất có bản lĩnh Có thể làm cho ông sở hoa mê hắn như vậy Cái này chỉ cần một chiêu chính chữ là có thể làm được diện mạo tốt Ăn nói ngọt Công phu cao e hèm Công phu ở đây mọi người có hiểu là nói về cái gì cô Sư phụ nếu người xuất chiêu Nhất định quét ngang ngàn quân Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi So với làm tiểu trợ lý còn dễ hơn Không Một mình chiêu tài miêu là đủ rồi Cậu có thể vì tiền mà bán đứng linh hồn Nhưng là cũng phải xem bán cho ai 3 giờ chiều Trương Huyền đúng giờ đi vào biệt thự của ông sở hoa Đó là một căn nhà lớn ba tầng có cả bể bơi Chung quanh có trồng nhiều cây xanh râm mát bao quanh Hẻo lánh u tỉnh Xem ra là nơi ông sở hoa và thẩm kiện thường hẹn hò. Nhìn thấy biệt thự cao cấp Trương Huyền nhịn không được ca tháng cùng là tình nhân của kẻ có tiền Sao đại ngộ lại khác biệt như vậy? Sư phụ bỏ cái gì trong rương thế? Nặng như vậy Tiểu đồ đệ ngồi chính nghĩa sách theo rương pháp bảo đuổi theo Cậu ta hôm nay nhà rỗi Tự nhiên phải nhân cơ hội khai mở nhãn giới Đạo sĩ lập đàn thi pháp Hiện tại rất khó nhìn thấy Trang phục và đạo cụ Chiêu hồn cúng bái hành lễ Cũng chi thành ba bảy loại Nếu tiền người ta đều đã chi ra rồi Cậu đương nhiên cũng không thể làm qua loa. Uống chi có người hỗ trợ mang đồ hộ Mệt không đến lượt cậu Ông sở hoa đã ngồi đợi trong phòng khác Chị ta thay đổi mặc một bộ quần áo màu đen Trang sức đều đã tháo ra Xem ra rất coi trọng cuộc cúng bái hành lễ này Trương Huyền chọn một góc khứt bóng trong phòng khách làm nơi chiêu hồn Lập tế đàn Hôm nay ông trời cũng chiếu cố cho cậu Là một ngày trời nhiều mây Thật đúng là thiên thời Địa lợi Ủy hoàng Ngụy chính nghĩa làm theo yêu cầu đem pháp khí lấy ra Hương đốt cháy tảng mùi nhang khói Trương huyền thì mặc đạo bào áo của đạo sĩ Quần áo đạo vào lồng ở bên ngoài đồ thường Chuông chiêu hồn cầm trên tay Nhìn cũng khá là tiêu sái Ngụy chính nghĩa nhìn thấy lại nhíu mày Ghé tay nhỏ giọng nói sư phụ Chúng ta không phải đang diễn phim ma Mặc đạo bào trông có chút là lạ Trương huyền trường mắt nhìn cậu ta một cái Ít nói nhảm cậu có nhìn thấy đạo sĩ nào mặc Tây Trang làm phép chưa hả Cái này gọi là chuyên nghiệp Cậu lấy cán cờ chiêu hồn ra Phức phức vài cái Cán cờ liền từ ngắn biến thành dài Sau đó đem lá cờ treo lên Nhìn đến cán cờ chiêu hồn cũng được làm từ kim loại như cán gốc ngồi chính nghĩa lại cảm thán sư phụ Trang bị của người thật đúng là hiện đại hóa Pháp khí đã chuẩn bị đầy đủ Trương huyền đứng ở trước tế đàn miệng niệm thần chú chiêu hồn Chân bước theo cử cung bác quái Sau đó kiếm được lấy ra say chuyển bay múa Mũi kiếm hớt lá bùa viết tên và ngày sinh của thẩm kiện lên Đốt cháy giữa không trung Quát hủy môn khai Âm lộ hàn Vong giả quy lai Bất đắc kê đình Cấp cấp như luật lệnh nghĩ là cánh cửa hủy môn mở ra Người chết trở về theo đường đi cõi âm Không được dừng lại Lập tức tung lệnh Gió lạnh đột nhiên nổi lên giữa vùng đất bằng phẳng Ngồi chính nghĩa rùng mình một cái Vội thối lui sang một bên Khẩn trương nhìn xung quanh Gió càng lúc càng lớn Làm mấy bức tranh treo trên tường bay phần phật Đèn treo ở giữa phòng khách cũng hợp với tình hình lúc sáng lúc tối Như là bị chập mặt điện Cảnh tượng vô cùng hữu dị như trong phim ma Nhưng không được như ý Vong linh chính là không hỗ trợ Không chịu hiện thân Đáng ghét Trường hợp cho dù có đáng sợ thế nào mà quỷ không hiện ra thì cũng không được ích gì Người ta tiêu tiền là vì gặp lại tình nhân Cũng không phải đến để xem kịch Trương huyền làm phép nửa ngày vẫn không thấy thẩm kiện hiện thân Pháp thuật luyện thành thạo nhất vào thời khắc mấu chốt lại mất linh nghiện Cậu có chút mực bội Cắn ngón giữa Một giọt máu bắn lên lá buồn, Quát hiện thân Làng hương từ giữa tắt ra Một cổ tà khí cường đại đánh tới trương huyền mắt Xanh hiếp lại, dùng kiếm ngăn cản Dạo gần đây thần tiên tiểu hủy Thấy cậu chiêu hồn Mọi người cũng không thèm nể mặt Xem ra là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó Giống như sự kiện ly hồn lần trước Không phải cậu Chiêu không được hồn Mà là có người đã khống chế hồn phách của thẩm kiện trước Âm phong càng lúc càng mạnh Ông sở hoa đột nhiên thét một tiếng chói tai Xoay người che ngực Ngụy chính nghĩa vội đi đỡ chị ta Đã thấy chị ta ngẫm phát đầu lên Một đôi mắt màu đỏ hung ác nhìn thẳng mình cuồng loạn mà tà ác Ông tiểu thư Bên hông bị túm chặt Ông sở hoa rất nhanh rút ra khẩu súng lục Mà ngụy chính nghĩa đeo ngang hông Hướng về phía tế đàn Sư phụ cẩn thận Vên đạn được bắn ra cùng lúc với tiếng hô lớn Trương huyền vội lắc người tránh né Trường kiếm được vung lên Đẩy viên đạn đang phóng tới ra Đoàn đoàn đoàn Viên đạn bắn ra liên hồi Đồ cúng trên đàn tế nháy mắt bị bắn nát Hai người bọn họ đồng thời dùng tốt độ thần tốt nút đến sau đàn tế Cái bàn này chất liệu tốt Đỡ đạn rất thiết hợp Người phụ nữ này điên rồi Người chính nghĩa từ trong giày lại rút ra một cây xuống Đây là thói quen của cậu Mang theo hai khẩu súng để phòng người có chuyện Sự thật chứng minh điếp xác là như thế Ai ngờ súng mới vừa được rút ra Ông sở hoa liền vọt lại y Họng súng tối ôm hướng ngay vào giữa trán cậu Gương mặt xinh đẹp điên cuồng vạn vẹo Đi chết đi Ngụy chính nghĩa cúng quyết lăn sang một bên Đạn bắn trúng cán cờ chiêu hồn ở phía sau, gãy thành hai đoạn Trương Huyền Thuận tay sử dụng kiếm đem một phần cán cờ quăng về phía ông sở hoa Thừa Diệp chị ta không thể nhìn nhấc chân đá bay xuống Ngụy chính nghĩa lao lên Chế trụ tay chị ta Ông sở hoa mắt lộ ra hung quan Há mồm muốn cắn Một lá bùa đúng lúc dán lên trên trán chị ta Làm cho chị ta trở nên im lặng Không có việc gì chứ Ngụy chính nghĩa lòng còn sợ hãi buông tay ra Đi lấy khẩu súng rớt trên sàn Ai ngờ ông sở hoa đột nhiên lại gào thét nhảy lên Trương huyền không phòng bị Vì chị ta đã sang một bên Ngụy chính nghĩa còn chưa kịp lấy xuống Đã bị chị ta phá ngang Trơ mắt nhìn thấy chị ta cướp được súng Rồi nhanh chóng chuyển nòng súng về B hơn, Ghi A T Rơn U Vinh Quy Quy Cò Đơn Gơn Huyền Bóp cò Đoàn Giữa tiếng súng chói tai một thứ chất lỏng màu đỏ tươi bay tới Ông sở hoa thét chói tai quăng khẩu xuống Té ngã trên sàn Lập tức một luồng khói đen bay lên không rồi tản ra Ngụy chính nghĩa kinh hồn chưa định Nhìn thấy trên sàn đầy máu tươi Kêu to sư phụ người bị thương Là hắc cẩu huyết Máu chó đen Trương Huyền đem bình sứa nhỏ đựng hắc cẩu huyết ném sang một bên Tiến lên ngân dậy ung sở hoa Trên mặt trên người chị ta đều là máu Đã hôn mê bất tỉnh Vừa rồi tình huống thật nguy hiểm Không thể phát hiện ra là cái gì đã bám lên thân ung sở hoa Nhưng có thể dễ dàng phá bùa của cậu Khẳng định không phải âm hồn bình thường May mà thời khắc mấu chốt hắc cẩu huyết có tác dụng. Nếu không cậu đã trúng đạn. Ông Sở Hoa rất nhanh liền tỉnh lại. Khi nhìn thấy mình toàn thân đều là huyết, sợ tới mức kêu to. Trương Huyền vội trấn an chị ta. Đây chỉ là hắc cẩu huyết. Vừa rồi có thứ không tốt bám vào thân cô. Nhưng giờ thì ổn rồi. Nói như vậy Chắc chắn là có người hại chết kiện. Sợ chúng ta chiêu được hồn của anh ấy phát hiện ra chân tướng, cho nên mới làm hại chúng ta. Ông sở hoa không hổ là người lăn lộn trong thương giới. Tuy rằng trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nhưng suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Nói ngay vào vấn đề chính. Không lại trừ khả năng này cho nên cô tốt nhất nên thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ Trương huyền dáng bùa trừ tà lên khắp nơi ở trong biệt thự Lại vẽ bùa bắt đổ lên trên tay ông sở hoa Để phòng người âm hồn hại chị ta ngồi chính nghĩa lấy súng cất đi Rồi cài lại dây lưng phòng hộ Vừa rồi cậu xem như đã chân chính kiến thức đến quy lực của huyễu So với bọn tội phạm không biết là cao hơn bao nhiêu cấp vay mà hữu kinh vô hiểm kinh sợ nhưng không nguy hiểm Trên đường trở về thấy khuôn mặt ngụy chính nghĩa sợ tới mức trắng bệch trương huyền dễ cật cậu ta Sợ à màng vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người thôi Chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau Cậu không nghĩ tới một lời thành sấm, chuyện chiêu hồn thẩm kiện điệp xác chỉ là màn bắt đầu. Về đến nhà, trương huyền trực tiếp chạy đến sofa. Tứ chi thả lỏng nghỉ ngơi. Pháp khí chiêu hồn đều bị đánh nát. Cậu vứt nó luôn. Không thèm mang về. Có phải là tiến hành không thuận lợi không? Đơn! Người! Ê! B. Hành Phong ở thư phòng xem thị trường chứng khoán. Thấy Trương Huyền trở về, liền rót một cút ca cao nóng đưa cho cậu. Đây là đồ uống tiểu thần côn thiết nhất. Nhìn vẻ mặt ổ rũ của cậu. Đơn. Thì. E. B. Hành Phong chỉ biết sự tình không được ổn thỏa. Thuận lợi, thuận lợi đến mức tôi suýt chút nữa đã đi theo Diêm Vương cùng nhau uống ngọ trà rồi Được chủ tịch hầu hạ Trương huyền toàn thân xương cốt đều trở nên mềm đi Buồn mực thoáng cái biến mất Thảnh thơ, thảnh thơ uống đồ uống đem chuyện chiêu hồn kể lại Cậu cho rằng việc chiêu không được hồn có liên quan đến cái thứ bám vào người ông sở hoa Vậy nó hại thẩm kiện là vì cái gì? Thập linh Thập linh nơ, y, e, b, hành phong nhăn mặt nhíu mày Chủ tịch Thuật ngữ loại này của đạo gia nói với anh thì anh cũng không hiểu Nói ngắn gọn Chính là thẩm kiện bốn trụ đều là thập linh Loại mệnh cách như thế rất hiếm Là thể chất ủy hồn thiết nhất Cho nên những người biết đạo thuật mà có tâm thuật bất chính sẽ giết những người có ngày sinh như thế. Nuôi dưỡng tiểu huyễn. Xem ra trực giác của ông sở hoa rất đúng. Cái chết của thẩm kiện không đơn giản như vậy. Tôi hình như đã nghe qua từ thập linh này ở đâu rồi. Di Di, ngoại trừ tôi, còn có ai can đảm ở trước mặt anh tuyên truyền mê tín trương huyền nhảy dựng lên truy vấn. Nơn I, E, B Hành Phong đáp lại cậu là xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm Trước khi một ngày ba bữa cơm đều là tiểu hồ ly phụ trách Sau khi tiểu hộ ly rời đi Liền giao cho Nơn I, E, B Hạnh Phong Tay nghề nấu ăn của Trương Huyền còn kém hơn cả pháp thuật Nơn E, B Hành Phong căn bản không dám ăn cơm do cậu làm Chiêu hồn không thuận lợi Cậu định làm thế nào làm tốt cơm Nương, Y E B Hành Phong đem đồ ăn vương ra bàn Hỏi Đến công ty thẩm kiện điều tra xem có Manh mối gì không Không phải cậu đang tính sau khi ăn xong, lập tức đi điều tra ngay chứ? Thấy Trương Huyền ăn như hổ đói, nơ, y, e, b, hành phong đoán. Chẳng lẽ anh sẽ cho tôi xin nghỉ việc để đi điều tra sao? nghĩ cũng biết không có khả năng. Cho nên Trương Huyền quyết định hành động suốt đêm. Dù sao giới nghệ sĩ làm việc chẳng phân biệt ngày đêm. Nói không chừng buổi tối khí tràn tốt Gặp được mấy đại minh tinh Xin chữ ký và vài thứ khác Cậu lại có thể kiếm thêm được một ít Cho tới bây giờ còn chưa thấy cậu để ý đến công việc như vậy Nhìn đến ánh mắt lấp lánh ánh vàng của Trương Huyền Nơm IIFB hàn phong thực vô lực Trương Huyền nhanh chóng ăn cơm xong Đem xuất sắc ném lại Nói trước khi ra ngoài thử vận khí một chút Chủ tịch Anh trước đi Ý đồ phản công của tiểu thần cô đúng là bất tử Nâng IIFB Hành phong uống chặt bình tĩnh tùy tay ném xuống 3 điểm 3 điểm tôi còn không thắng anh sao Chiêu tài miêu tự hồ không có gặp may trong việc đánh cược. Trương huyền sĩ khí dân trào Cười hì hì lấy xúc sắc quăng Ngay khi xúc sắc ở trên bàn xoay tròn Di động nơ G e. B Hạnh phong vang lên Anh lấy di động ra Thấy là phùng tình tình Ấn phím nhận cuộc gọi xong được Sau lập tức nói tiểu thương Nghiên cứu xác ướp cổ thì mời tìm các nhà khảo cổ họp Không phải, anh Hàn Phong, ông nội đã xảy ra chuyện rồi Anh nhanh nhanh đến bệnh viện Thánh An phùng tình tình khóc nước nở Anh lập tức đi Vừa nghe ông nội vào bệnh viện Nương, Ê e, B Hàn Phong vội vàng đứng dậy lấy chìa khóa xe Hoãn hốt và vào bàn ăn. Khi xúc sắc Trương Huyền ném cơ hồ đã sắc dường ở 6 điểm lại bị thuốc lăn hai vòng, thành công đổi thành hai điểm. A chủ tịch anh xấu lắm, cái này không tính. Đoạn này sao thấy nó dễ thương quá đi. Trơ mắt nhìn thấy thắng bại của ván bài bị đảo ngược, Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Nương, B Hành Phong không để ý đến cậu Đã chạy đi ra ngoài Xảy ra chuyện gì Chờ tôi Rất ít nhìn thấy chiêu tài miêu bối rối như vậy Trương Huyền cảm thấy được tính nghiêm trọng của điện báo Cũng không thèm đi điều tra thẩm kiện Đuổi theo nương. B B Hàn Phong Tình tình nói ông nội vào bệnh viện tôi phải nhanh đến đó Để tôi lái xe Theo những hiểu biết của mình với chiêu tài miêu Dưới loại tình huống này khả năng anh ấy không bảo xe có thể tính là bằng không Vì tránh có chuyện phát sinh Trương Huyền vội đoạt lấy chìa khóa xe của nơ G e, B Hàn Phong Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền A.U.D.O.